Bách luyện thành tiên. Huyền Vũ. Chương 628 lấy oán trả ơn. Các bạn đang nghe truyện tại truyện aud.izz. Mở nắp bình ra một mùi cay nồng phả vào mặt, Lâm Hiên đổ ra hai viên dược hoàn đỏ thẫm. Nữ tử kia lo lắng đứng một bên nhưng ánh mắt tràn đầy hy vọng chờ mong trong trường phu ngươi nuốt vào, sau đó lại dùng thất đạo linh khí rót vào thập nhị nhâm mạch yếu huyết của hắn. Dạ, nữ tử lập tức không có nửa điểm do dự dìu trưởng phu dậy. Cong tay, phải búng ra pháp lực đưa hai viên đan dược đến bên khóe miệng nam. Nhân, tay trái bấm quyết, ánh sáng xanh lóe lên, miệng nam tử đang hôn. Môi lại tự động mở ra đan dược thuận thế trượt vào cổ họng hắn. Nữ tử thấy vậy trong lòng vui mừng, nhưng không dám nghĩ ngơi Khoanh, chân ngồi xuống hai tay không ngừng múa may. Theo phương pháp phân phó của Lâm Hiên đem linh lực rót vào mười hai yếu huyệt. Chừng thời gian một chén trà theo pháp lực đổ vào sắc mặt nam tử dần. Hồng hào trở lại thân thể hơi run dậy rồi mở hai mắt ra. Hắn còn rất yếu nhưng ít nhất tính mạng đã được giữ lại. Tướng công! Nữ tử mừng rỡ lập tức dịu dàng đỡ hắn dậy. Liên muội không phải lo lắng nữa, chính là vị tiền bối đã cứu ta. Không sai. Nữ tử quay đầu nhìn Lâm Hiên đầy cảm kích. Nam tử gắng gượng ngồi dậy nói đa tạ tiền bối có ơn cứu mạng, xin cho biết tôn tính đại danh, sau này trở về vãn bối nhất định lập bài. Vị trưởng sinh cho người Lâm Hiên khoát tay trên mặt lộ vẻ hài lòng, người này rất thức thời. Như vậy hắn không cần phí miệng lưỡi hỏi nhiều. Cảm kích thì không cần, lão phu chỉ là trùng hợp đi ngang qua, ngươi chỉ cần trả lời ta mấy vấn đề là đủ. Tiền Bối mới nói, chỉ cần Vãn Bối biết tuyệt không dám giấu giếm mày. May, còn nữ tử vẫn im lặng bộ dáng ôn nhu hiền thục, có vẻ thuận theo Ý của Trượng phu như là thiên lôi chỉ đâu đánh đó. U, V, Q, Q, m, hai người từ đâu đến, thuộc môn phái nào? Nhất thời nam tử ngẩn ra, không ngờ vị tiền bối cao nhân lại hỏi lai. Like. Lịch của phu thê hắn. Chần chừ một chút liền thản nhiên mở miệng. Không giấu tiền bối, phu phụ vãn bối chính là tán tu. Tán tu Lâm Hiên nhướng mày cười lạnh nói đạo hữu cho rằng lão phu là trẻ con lên ba sao, lời này cũng có thể thốt ra. Tiền bối, vãn bối nào dám lường gạt. Nam tử kinh hãi quá lo lắng vội. Lớn tiếng hô, Tiền bối đã cứu mạng hai bọn ta, ngu phu nào dám lừa gạt người. Trong mắt nữ tử cũng toát ra vẻ sợ hãi vẻ mặt cực kỳ ủy khuất. Ừ, không phải lão phu không tin ngươi, chỉ là bí pháp đạo hữu thi triển vừa rồi không thể coi thường. Loại pháp thuật thần thông cỡ này, sao tán tu sao có được? Vẻ mặt Lâm Hiên hơi giãn ra nhưng vẫn có vẻ không tin. Oan cho tại hạ công pháp của ta và liên muội chỉ bình thường, nếu không chỉ mấy con quạ ma đáng ghét mà cũng dám bức chúng ta đến tình Cảnh như vậy sao còn công pháp để nâng cao tu vi chính là vãn bối thu. Được ở một cổ động. Lúc này tinh thần nam tử tốt hơn một chút. Nói xong một hơi như lại sợ. Lâm Hiên không tin. Vươn tay ra vỗ lên túi chứ vật lấy ra một ngọc. Giản hai tay đưa tới. Lâm Hiên cũng không khách sáo đưa tay nhận lấy. Đem thần thức nhập vào. Trong cổng. rất nhanh trên mặt thoáng lộ vẻ kinh ngạc nhưng sau đó bình thản trở lại. Không rõ tiền bối vui hay buồn khiến đôi phu thê trong lòng sợ hãi, vẻ mặt càng cung kính. Sau một chén trà Lâm Hiên ngẩng đầu, không trả lại ngọc giản cho nam, tự mà đưa tay cất vào túi trữ vật. Vẻ mặt nam tử không đổi coi chuyện này là điều đương nhiên. Dù sao ơn cứu mạng không thể xem nhẹ. Tu vi lâm hiên lại cao như thế. Theo quy của tu tiên giới, điểm hiếu kính này là cần phải có. U, V, Quy, Quy, Mơ, xem ra Lão Phu đã hiểu lầm, đảo hứu đừng để bụng. Không dám, không dám. Nam tử rất biết vân lời, vẻ mặt vẫn cung kính. Không chút nào thay đổi. Lão Phu còn một chuyện muốn thỉnh giáo, đảo hứu có biết ở Bình Nguyên. âm linh này nơi nào có cực phẩm âm mạch. Cực phẩm âm mạch. Chỉ thấy nam tử ngẩn người trầm ngâm rồi bỗng nhiên ngẩng đầu sắc mặt giãn ra, điều này thật trùng hợp, nếu gặp tiền bối trước mấy ngày vẫn bối quả thật không trả lời được, nhưng hay ngày trước ta ngẫu nhiên nghe được một lời đồn đại, chỉ là không biết thật giả, xin tiền bối suy xét. U Vê quy quy mơ nói nghe xem nào. Nét mặt lâm hiên vẫn tỏ ra hờ hứng. Từ đây đi về phía tây khoảng ba trăm rằm có một vùng đầm lầy. Nam nhân vừa mới nói đến đây nữ tu đột nhiên la thất thanh như vừa thấy. Cái gì đó thất đáng sợ. Liên mũi nàng làm sao vậy? Nam nhân quay đầu quan tâm hỏi. Không, không có gì. Không. Nữ tử bối rối chỉ tay dưới bụi cỏ kia. Có, có độc xà. Quả nhiên nơi phía xa xa dưới mấy bụi cỏ khô có một con tiểu xà đang le lói phun phì phì, khiến tiền bối chây cười, tiểu phụ trước khi bước vào tiên đạo từng bị một con độc xà cắn qua, tự hồ lưu lại ám ảnh đến giờ vẫn còn sợ. Loại nhuyễn trùng này, nam tử xấu hổ mở miệng Lâm hiên khẽ nhếu mày nói ra mấy chữ ngắn ngủi nói tiếp đi. Dạ. Nam tử cuối đầu khom lưng. Lúc này tinh thần của hắn đã khôi phục. Dù. Cảnh rơi rớt xuống linh đồng kỳ. Nhưng sau này sẽ nghĩ biện pháp chút. Cơ một lần nữa. Vãn bối vừa mới nói phía tây ba trăm rằm có một vùng đầm lầy. Nghe. Nói nơi ấy có không ít xương độc cùng chướng khí. Tu sĩ bình thường. Căn bản không thể đi tới. Nhưng tu vi của tiền bối tinh thâm thần. Thông kinh người chắc hẳn không có vấn đề nghe nói ở một nơi bên cạnh. Đầm lầy có một nơi cực phẩm âm mạch. Sao? Vẻ mặt lâm hiên tức thì lộ vẻ vui mừng đảo hữu khẳng định. Sao? Không giấu tiền bối, vãn bối chỉ là ngấu nhiên nghe được lời đồn đại. Nhưng tám chín phần hẳn là không sai. Nam tử có chút tin tưởng nói: "Kỳ thực nếu tu vi của phu phụ Vãn Bối không quá thấp thì sẽ thử đi. Qua nơi ấy một lần, dù sao tu hành ở nơi cực phẩm âm mạch đối với dược, tu giả như Vãn Bối sẽ có trợ giúp rất lớn." Nói đến đây trong mắt hắn toát ra một tia hâm mộ, mà nữ tử kia thì cúi đầu vẻ mặt hơi có chút mất tự nhiên. Hai người lại trao đổi thêm mấy câu hỏi rõ vị trí cụ thể của vùng đầm. Lấy kia, Lâm Hiên mới biến thành một đạo kinh hồng màu xanh bay về. Phía tây. Nhìn theo hình bóng của hắn trong mắt nam tử lóe lên vẻ say dứt nhưng rất nhanh lại thay bằng vẻ hung ác. Thiếu gia, chúng ta thực sự đi tới sao? Âm thanh của Nguyệt Nhi vang. Lên trong đầu Lâm Hiên ta cảm thấy đôi phu thế kia không có hảo ý gì. Ta biết. Lâm Hiên cười nói tiểu nhà đầu đã biết suy xét rồi, không. Còn lại nhà đầu ngốc hung đại vô não một nữa. Chú thích một hung đại vô não ngực to không có đầu ấp. Án trì hạng. Con gái ngốc nghích. Chỗ này nơi khó xịt nên tài hạ xin để hán việt. Nếu dịch theo nghĩa bóng thì mất đi sự liên tưởng thú vị nhưng dịch theo nghĩa thực thì câu đó có phần trần trụi, nhất là trong lời nói giữa nam và nữ. Ô ô